Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vô chịu nhịn đau Ngay cơn nửa giây cũng không dám dừng Nghiêng ngả lao đạo đi về phía cửa Sắc Quốc Duy đứng ở cửa lớn Nhìn về mặt tiểu tụy của hạ độc khấu Thực xin lỗi Cháu tưởng bác Vũ về Càng người hạ độc khấu giống như bong bóng xỉ hơi Vô lực lùi về phía sau vài bước Bác Vũ đâu Sắc Quốc Duy hỏi Tốn qua anh ấy đi ra ngoài Chờ trở lại Di động cũng không gọi được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch thấp giọng nói, "Sao Quốc Duy cao mày, hoàn toàn nghĩ không ra con mình sẽ đi nơi nào?" "Hai người cãi nhau sao?" Hà Đỗ Khấu gắt đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn như nhút chí cúi trước ngực, cô đi đến sofa, bất chấp thất lễ vô lực ngồi xuống. "Cháu nói với bác Vũ chuyện chúng ta nói với nhau sao?" Sắc mặt Giác Quốc Duy trầm xuống nói, Hà Đậu Khấu những đôi mắt phù kín tờ màu nhìn về phía chú dạ. Nếu cháu nói, bác Vũ sẽ không phát tiếc cơn giận lên người cháu. Cô nói, giả quốc suy nhìn về mặt tiểu tụy của Hà Đậu Khấu, đoán rằng chắc do cô không lập tức đồng ý yêu cầu kết sao của bác Vũ, hoặc là nói chút chuyện muốn bác Vũ lấy sự nghiệp làm trọng, linh tinh cho nên ai người mới thành như vậy. Đã lớn như vậy, sớm muộn gì cũng trở về. Gia Cô Duy giả bộ dường như không có việc gì Nếu cháu không tìm thấy anh ấy Anh ấy sẽ không trở về Hát được khẩu nhẹ giọng nói Gia Cô Duy vừa nghe Mày lập tức soàn lại Sớm muộn gì Nó cũng phải đến công ty để làm Ông nói Chủ dạ anh ấy không đến công ty Vẫn có thể xử lý tốt mọi chuyện Đây là năng lực của anh ấy Chính là vì rõ ràng cả tính của anh Cho nên anh mới có thể làm vậy Nó là con nít sao? Đùa giỡn cái gì chứ?" Sa Khúc Duy đầy đầy mắt kính bất mãn nói. "Anh ấy có thể tùy hứng không đến công ty, nhưng anh ấy sẽ không làm hỏng chuyện." Cô nói. Sa Khúc Duy nhìn Hạ Đào Khấu, nhìn đôi mày vẫn luôn nhăn lại của cô, biết cô thật sự lo lắng. Hạ Đào Khấu là người hiểu Bắc Vũ nhất, nếu cô xem chuyện này nghiêm trọng như vậy, cô nghĩa là Bắc Vũ có khả năng từ nay về sau không trở về nhà, không đến công ty nữa. Đàn ông đã trưởng thành Còn vì chuyện tình cảm mà luận quận trong lòng Tình cảm quan trọng như vậy sao Sao Quốc Duy chìm vào sofa Thì Thảo tự nói Chủ dạ Anh ấy sẽ trở về Cháu sẽ tìm được anh ấy Hạ Đậu Khấu rót ly nước cho chủ dạ Chính mình đi vào phòng bếp Tiếp tục cố gắng suy nghĩ nên tìm người ở đâu Sao Quốc Duy nhìn ly nước Nghe phòng bếp truyền đến giọng nói của Hạ Đậu Khấu Ngô của Lý ạ Tôi là Hạ Đậu Khấu Đúng, ngại quá. Nhà dạ tiến sinh gần đây đang sửa lại, nhưng anh ấy quên nhắn lại cho anh ấy hiện đang ở khách sạn nào, di động lại hết pin, cho nên có thể phiền anh giúp tôi xem thử anh ấy đăng ký khách sạn nào không? Không có sao, cảm ơn. Học trưởng, em lạ đầu xấu đây ạ. Chuyện lần trước thật sự cảm ơn anh mở party đãi mấy vị khách Pháp của chúng em. Mấy ngày hôm trước bọn họ còn khen không dứt miệng đâu. Vâng. Dạ tiến sinh vừa về nước, nhưng mà có chút chuyện nhỏ muốn phiền anh. Sakotsu Huy nghe Hạ Độc Khấu dùng không khí ổn định nói hai cuộc điện thoại. "Cảm ơn học trưởng, em không có giấy anh nữa. Anh vừa về nước cần nghỉ ngơi, 2 giờ sau em sẽ tới. Nếu tiện có thể nhờ phòng bếp giúp em chuẩn bị bữa sáng trước, hai trứng ốp la, hai phần thịt nguội, một giỏ bánh sừng bò, một cà phê nóng và địa táo." "Anh Vương, thật sự vô cùng vô cùng cảm ơn anh." Sakotsu Huy đứng dậy đi đến phòng bếp, phát hiện Hạ Độc Khấu tay cầm điện thoại nói chuyện, còn thật sự cúi đầu cảm ơn. Chủ dạ, không có việc gì Anh ấy ở khách sạn C Hà Đêu Khấu cố gửi nói về ông Sao cháu biết nó đấy Sao có gì hỏi Trước đó có sắp xếp nơi nghỉ cho vài vị khách Anh ấy giúp cháu xem qua mấy khách sạn Có hai khách sạn anh ấy thực thích Còn nó có rảnh muốn ở thử Cháu chỉ đoán chúng mà thôi Bây giờ cháu từ khách sạn đón anh ấy về Hà Đêu Khấu chưa nói xong Người đã vội vàng đi lên lầu Vậy phiền cháu. Sa Khúc Duy tạm dừng một chút, thấp giọng bỏ thêm một câu. Cảm ơn. Chú dạ, chú đừng cảm ơn sớm như vậy, cháu sợ mùa này ngấy trở về sẽ không dễ dàng đâu. Hà Đức Khẩu tạm dừng chân, ánh mắt nhìn thẳng vào ông. Có ý gì? Sa Khúc Duy đề kính, cảm thấy da đầu run lên. Chú nói vậy ngấy, nếu anh ấy không cưới đối tượng môn đang hộ đối sẽ không cho anh ấy thừa kế gia sản. Cháu nghĩ nếu muốn anh ấy về với cháu thì cháu nhất định phải chọn một bên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net